chương 81. Các tự bản thân mỗi người. Hơn nửa tháng trôi qua, hoa hạnh trong viện cũng ra rụng không ít, chân gành bắt đầu mọc trăm mầm mới. A Kỷ rốt cuộc cũng không điên cuồng ăn nữa, có thể khống chế tốt thuật biến ảo của mình rồi. Nhưng A Kỷ không nghĩ đến, khi nàng có thể dùng thuật biến ảo hóa thành một mỹ nam tử đứng trước mặt Lâm Hạo Thanh. Câu đầu tiên hắn nói, tuy nhiên là cũng tốt, nên rời khỏi đây rồi. Thế nên, Ân Ngữ không nói lời nào, xoay người thu dọn đồ đạc, lập tức đưa một bao phục cho A Kỷ, nói: "A Kỷ, ngươi nên đi xuống phương nam." A Kỷ tiếp nhận bao phục trong tay Ân Ngữ, có chút buồn bã. Nàng nhìn bao phục, lại ngẩng đầu nhìn Lâm Hạo Thanh cùng Ân Ngữ, lập tức biến lại dáng vẻ của bản thân, vẫn chưa nói lời nào.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 A Kỳ gật đầu. Con đều nhớ rồi, nhưng mà sư phụ, tại sao lại công để con đi cùng hai người vậy? A Kỳ ngoan. Ân Ngữ khẽ xoa đầu nàng. Bọn ta không phải muốn bỏ mặc ngươi, chỉ là nơi bọn ta phải đi, ngươi không thể đi được. A Kỳ khó hiểu. Muội công thấy đi ư, hai người muốn đi cõi Phật hay là kinh sư? Không đợi Ân Ngữ đáp, nàng Lâm Hạo Thanh liền nói. Ngươi không cần biết.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 khẽ vang lên một tiếng, nàng bị đẩy ra ngoài, mà cũng trong giây phút ấy, A Kiển nghe thấy giọng nói của hắn trầm thấp bên tai nàng. Ngươi sẽ tìm được nơi mình muốn đi, việc mình muốn làm. Thanh sắc không trầm bổng, giọng điệu vẫn nghiêm túc như thường ngày, nhưng nàng bỗng cảm nhận được vài phần ý vị ấm áp. Khi nàng quay đầu lại, muốn nhìn Lâm Hạo Thanh thêm lần nữa, sau lưng vang lên một tiếng sầm. Cửa đã đóng lại. Chóp mũi nàng đụng vào cánh cửa bụi bẩn, khiến cho cả mũi đều là bụi. Nàng ồm bao phục, ngây ngốc đứng trước cửa hồi long, trong lòng vẫn có chút bất an, cố gắng suy nghĩ. Chẳng lẽ gần đây bản thân đã làm chuyện gì sai trái khiến Lâm Hạo Thanh không vui chăng? Nàng ngồi sộm ngoài cửa nửa ngày, nhưng sau đó, gõ cửa lần nữa, trong nhà cũng không còn tiếng đáp lại. Nàng mặt dày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 Đậu Tráng ngồi dậy. Tiến vào đi. Hắn mở miệng, Tỳ Tùng bên ngoài lúc này mới đẩy cửa vào. Không khí lạnh trong phòng, gió thời xông ra, khiến cho hắn bị đông đến tầng căn trung chảy. Từng bước, bước lên băng kết trên đất, bỗng giật vật nhã xuống. Hắn nằm trên mặt đất, giữ như vậy chụ hồi lâu, cuối cùng vẫn người quỳ xuống, không dám cử động. Tỳ Tùng xấu hổ, lẳng lặng nhìn Trừng Ý, không dám nói chuyện. Tông Chu gãi mắt này, từ sau khi rời khỏi Tiểu Viện Hồ Tâm, hang khí trên người càng lúc càng dày đặc, tính tình cũng càng lúc càng khó nắm bắt. Nếu là trước đây, Khổng Minh cùng Lạc Cẩm Đan vẫn ở đây, nhìn thấy tùy Tùng xấu hổ, đa phần sẽ cười rồi cười, kiếng bằng họ cũng không sợ hãi. Nhưng giờ đây, Trần Ý không nói lời nào, nhìn tùy Tùng đang quỳ trên đất. "Chuyện gì?" Hỏi Tông Chủ Cống Minh Đài sư từ phương Nam truyền tin về, nói người bị ảnh hưởng bởi độc hàng xương rất nhiều, ngay ấy có lẽ sẽ phải về cõi bất tử hơn. Ừ. Trừng Ý đá một tiếng. Tù Tùng vì không dậy bản thân ngã thêm lần nữa, đành bò trên mặt đất tra ngoạc. Trừng Ý đột nhiên mở miệng, nói: "Ngày mai ngươi không cần đến đây nữa." Tù Tùng sững sờ, sợ sệt đá một tiếng vâng, vội vàng lui ra. Hắn chạy rất xa, gặp phải Tỳ Tùng quen biết liền nói: "Không biết đần nói, cõi bác hai kinh sư chế hết sống hơn nữa, ta thấy chúng ta đến sai nơi rồi, tôn chủ này không tốt hơn so với thuận đức công chúa là bao, cũng là một người nắng mưa thất thường." "Không phải đâu, nghe nói tôn chủ cái bác này trước đây không phải vậy. Sau khi trở khỏi tiểu viện hồ tâm kia mới thay đổi thành thế này, cũng không biết trong đó đã gặp phải yêu thuật gì. Ngươi nhìn mấy ngày đây đi." Ở trong băng tuyết trong điện trắng bằng ta đứng bên ngoài hứng gió lạnh. Ngày mai công cho ta đến hậu y nữa, càng tốt. Tính mạng này cũng xem như được bảo toàn rồi." <cười> bọn họ cho rằng lời nói rút giận ở nơi không người biết đến, đã không biết những lời này từng câu từng chữ đều truyền vào trong tai Trừng Ý. Trừng Ý nghe thấy mấy lời này, đáy lòng không có cảm giác gì, chỉ cùng cảm thấy bọn họ nói đúng. Tính tình của y nên cả bản thân y cũng càng lúc càng không thể khống chế. Y nhìn nhân thý này, tự nhiên nhìn một màn có dạng vậy, cô héo vô vị, nhìn gương mặt bọn họ cũng như nhìn da súc vị, không hề có dao động nào. Y biết, bản thân đối với nhân gian này càng lúc càng không có hứng thú, bởi vì tất cả cố chấp cùng bướng bệnh của y đều đã dùng trên người người nọ. Hơn nữa nàng đều đem tất cả những thứ này trời đi Trần Ý nhìn tay mình, ngón tay trắng bệch, một ngụm khí y thở ra, đều trong không khí lạnh lẽo tỏa ra sương trắng. Sau khi băng phong kỹ vân hoa, thân thể y bắt đầu dần dần trở thành thí này. Trần Ý biết, là ân khí y để lại cho người nàng, khiến bản thân phải chịu khổ đau này. Một ngụm y cắn trên vành tay nặng, là cam kết của người ca dành cho bạn đời của mình. Đây là mối liên hệ vô hình giữa hai người. Trong lúc nàng sống,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 không lý trí, không minh mẫn, thậm chí có thể nói là không quan tâm, không kiêng kỵ, chỉ là vì lạnh lẽo toàn thân khiến Trừng Ý trong đêm lặng lặng chìm sâu vào giấc mơ, dường như đang nằm cùng hồ băng với nàng, dường như vẫn có thể nghe thấy nàng thấp giọng bên tai y. Trừng Ý, Trừng ý, ý, cảm giác quen thuộc này, chỉ cần nghĩ đến cũng đủ để y chống đỡ trong đêm lạnh lẽo hơn tận xương tủy này.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 Tưởng nghe nói đại quốc sư trong phủ quốc sư nọ muốn lấy trời đất bán ta. Lấy trời đất bán ta. Đại cái cũng là cảm giác thế này của y chăng? Bởi vì không còn cách nào cảm nhận được sự tươi đẹp cùng thú vị của thế giới này nữa. Cho nên dù bá tánh quynh đảo, trời đất lật ngược cũng không hề liên can đến y. Tôn chủ đã có Tề Tùng khác tiến lên phía trước, Trương Ý say đầu nhìn hắn. Gương mặt hắn so với tùy tùng trước kia, trong mắt y cũng không có gì khác biệt. Tùy tùng nói, "Ngự yêu sư Lô Cẩn viên của Tiền Trận, hang phục cõi Bắc, cùng Sa yêu quái Bắc phát sinh xung đột, hai người động thủ, khiến ngự yêu sư cùng yêu quái lần nữa đánh nhau. Mà lần đánh nhau này đã lắng xuống, nhưng hai bên vẫn ôm bất mãn trong lòng. Tôn chủ, ngự yêu sư cùng không xỉ yêu quái này đều ở cõi Bắc ta. Trước kia người ít, mọi người đều đồng lòng." Giờ đây các người yêu sư các nơi đều đến đây, lại giết hết đi. Trần Ý lạnh nhạt phun ra ba chữ, "Ngươi đến đây, chợt sững số." "Tôn chủ." Kẻ cây sự giết. Trần Ý nói xong câu này, xoay người rời đi, để lại tùy Tùng ngây ngốc nhìn bóng lưng y, sắc mặt kinh sợ. A Kỷ đang thay áo ba phục của mình, dồn thật biến ảo, hóa thành một thân nam tử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 truyến đến tiếng khóc của nữ tử. A Kỷ ngẩn người, vội vàng chạy lên phía trước. Trước bờ suối, một người mẹ ôm lấy đứa con toàn thân xanh đen, khóc đến tê tâm liệt phế. "Sao vậy?" A Kỷ vội hỏi. Mẹ của đứa bé kia không đáp lại. A Kỷ cúi đầu nhìn xem. Chỉ thấy thân thân đứa trẻ lạnh băng, da thịt cắt người, đều là màu xanh đen kỳ lạ. Nàng nhíu mày, nắm lấy cổ tay bé, phát hiện trong người đứa trẻ tổng tại xong mạch. Cơ nhiên là một đứa trẻ có sức mạnh xong mạch. Nó trúng độc rồi, nó trúng độc rồi. Người mẹ khóc nói, trong nước này đều là độc cả. A Kỷ xoay đầu nhìn nước suối, nàng cũng ngày ngày uống nước suối nhưng chưa từng thấy này. Nàng bắt mặt cho đứa trẻ, mắt thấy ký tức càng lúc càng suy yếu, liền nhíu mày nói, nàng nên dứt cổ bé bảo về tâm mạch. Nhân sức mạnh trong mặt của đứa bé, nàng vạn lần không thể trút yêu lực vào trong được. Trước kia Lâm Hạo Thành từng nói với nàng, người bình thường chỉ có một loại sức mạnh trên thế gian này, không còn ai khác giống như nàng. Cho nên nàng phải che giấu bản thân thật tốt, không thể dùng sức mạnh ngự yêu sư của mình. Nhưng mà, chẳng lẽ phải trân trân mắt nhìn đứa nhỏ chết đi sao? Bỗng nhiên, thân thân đứa bé khẽ giật hai cái, thân thể nho nhỏ nằm trong vòng ôm của mẫu thân, trông càng thêm đáng thương. A Kỷ không do dự nữa, nắm lấy tay cậu bé, rót rất sức mạnh của mình vào người cậu. Một lúc sau, đứa bé ngừng ho, khí tức cũng dần bình ổn lại. Vầng thân xanh đen tuy rằng chưa biến mất, nhưng cậu từ từ mở mắt lên. Mở mắt rồi, mở mắt rồi. Người mẹ bỗng cười a, nhìn con mình không ngừng xa xa. Không sao rồi, con không sao rồi, nhưng ở đây, nó ở đây." A Kỷ lui sau hai bước, nhìn thấy người mẹ vui vẻ như một đứa trẻ, khóe môi cả cong lên một nụ cười. Buổi tối, A Kỷ đi theo mẹ con hai người đến miếu nhỏ độ nát trú tạm. Người mẹ gọi là Lương Lý thị, đứa con gọi Lương Tiểu An. Bọn họ tự quay nhà trốn ra. Phó Tân Tiểu An đã mất rồi.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 cũng là phụ mẫu đưa con mình hoảng hốt chạy trốn. Cha Tiểu An sớm bị quan binh bắt giữ rồi giết chết. Sau đó ta đưa Tiểu An trốn lên núi, trốn đồng trốn tây, chờ đến khi đại quốc suy chết, triều đình sụp đổ, bọn ta cũng không cần trốn nữa. Không dậy gì, đợi đến cõi bắt khởi binh. Nhưng không nghĩ đến, không nghĩ đến công chúa trong kinh thành, cư nhiên đem độc bỏ xuống sông. Ta không để con mình uống nước trong sông. nhanh ngày, ngày đều hướng nước sương, còn hướng nước mưa cho nó uống. Nhưng nào đủ chứ, còn khát nước không nhịn nổi nữa, liền nhân lúc ta không chú ý, bổ sung suốt uống nước. Lương Lý thị lau nước mắt. Ta nguyện đã con uống máu mình, cũng không muốn nó vì uống một ngụm nước mà trở thành thế này. A kỹ nghe xong liền kinh ngạc, đối với công chúa này càng cảm thấy chán ghét. Công chúa kia sao lại độc ác như thế? Lương Lý Thị lắc đầu Công chúa kia tự làm gì Bọn ta cũng chỉ đành tự nhận suối xẻ hút Ta muốn đưa con lên cõi bắt Cũng không phải vì gì khác Chỉ là ở nơi trời băng đất tuyết kia Ít ra cũng có nước sạch sẽ để uống À kiện nghe xong Trầm mặt một lúc Gật đầu À tỉ Ngư đừng thương tâm Sáng sớm ngày mai ta đi cùng ngươi để hướng nước sương Lương Lý Thị nhìn nàng Đà tà tiểu con tử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 A Kỷ khoác tay. "Không không, ta còn có chuyện khác cần làm." Hôm sau, A Kỷ cô mẹ con Lương thị tự bị giọng thẻ con suối đi lên. Nàng đáp ứng Lâm Hạo Thanh không đi coi Bắc cũng không đến kinh sư, cho nên sẽ không đi. Hơn nữa, A Kỷ nghĩ, đại quốc sư và công chúa ở kinh thành thị đó còn có tôn chuột cõi Bắc đều quá cao, nàng sợ cũng sợ không đến. Vì bằng nàng đi tất cả những nơi trong phạm vi xung quanh Đi làm chức gì đó. Chị bằng đi tìm đầu nguồn của con suối này. Chị ít cũng nghĩ cách kiếm cho con song mạch uống nước của con suối này không bị trúng độc nữa. A kỹ dọc theo con suối này đi hai ngày, quanh quẩn khúc khúc một đường hướng tây, tiến vào một tòa núi to. Lúc nàng tìm đến trong núi, sắc trời đã tối, nàng định sẽ tìm nơi ngủ trước, đợi mai trời sáng đã đi xuống đầu nguồn con suối.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 Một thiếu niên trên mặt đầy vẻ chất phực, ngã ngồi trong cỏ. Đang nhìn hai mắt thiếu niên này, không nói chữ nào. Thiếu niên bỗng nhảy đến, bịt miệng nạt. Thiếu niên kinh hoảng, đừng nói chuyện. A Kỷ không kinh không sợ, như cổ nhìn hắn, tay hắn bịt chặt miệng nạt, chạm vào hắn, nàng phát hiện song mạch trong thân thể hắn. Ngự y sư mặt toàn thân bạch ít, chất liệu bạch y này xem ra cũng rất tốt. A Kỷ nhớ đến chút sách Lâm Hạo Thanh đưa cho bản thân đật, trong lòng tự thi thầm. Bên này, Thiếu Niên xác nhận đang không có ý kinh hô, lúc này mới buông tay ra. "Ngươi đừng sợ, ta không hại ngươi. Ngươi là đệ tử của Vũ Quốc sư sao?" A Kỷ hỏi, một câu này lại khiến Thiếu Niên Phòng Bị hắn lùi hai bước, đứng sau thân cây. Phòng Bị lại kinh sợ nhìn nàng. "Ngươi, ngươi là ai? Ngươi đến bắt ta ư?" A Kỷ không đáp hắn, đồng đồng chắp mũi, người thấy mũi máu tanh. Nàng chuyển mắt, nhìn ống tay trái của thiếu niên bị trích, cánh tay có một vết thương rất dài, vẫn đang tí tách chảy máu. "Ta không phải, nhưng những người này bị sao muốn bắt ngươi?" Nàng đánh giá hắn. "Có phải ngươi hạ độc tinh đầu nguồn con suối này không?" Thiếu niên liên tục lắc đầu. "Không phải ta, ta không." "Cũng tính là có." Thiếu niên dựa thân cây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 dường như hôm nay đã chịu đủ kinh hải rồi. Hắn nắm tóc, ta cũng không biết phải làm thế nào, tại sao, tại sao lại trở thành như vậy? Cảm xúc thiếu niên có chút hối hận. Ta không muốn hại ngươi, ta cũng không muốn chết. Tiểu niên này, chẳng qua là mới 15, 16, 17 tuổi. A kĩ nhìn hắn, sau đó tinh hắn. Nàng quyết định xong, ngồi sụp xuống, nói với thiếu nhi. Ta không bắt ngươi, ngươi đi đi. Người sau lưng đến rồi, ta giúp ngươi trốn thoát." Tiểu Niên giật ngẩn đầu nhìn nàng, đôi mắt đầy tơ máu, gương mặt trắng bệch không dám tin. "Ta, ta, ta là đệ tử của Phổ Quốc sư, người bên ngoài đừng muốn giết bọn ta. Ngươi, ngươi muốn giết ta sao?" "Đi đi, đừng nói nhảm nữa, bọn họ đuổi nhanh đến đây rồi." Tiểu Ni nghe xong, lúc này mới hồi thần. Hắn nhìn A Kỷ, chống lên thân cây đứng dậy. Ta, ta gọi cơ trữ Sư phụ ta là cơ thành vũ Trong vụ quốc sư Cơ thành vũ A kỵ nhíu mày Đồ nhân cảm thấy tên này rất quen Tiểu niên còn phát hiện ra Cảm xúc của nàng, tiếp tục hỏi Người, nghe tên gì? Nếu ngày sau Còn muốn nghỉ đến ngày sau Một tiếng cười lạnh truyền đến Tiểu niên nhìn sau đưng A kỵ Gương mặt lúc này trắng bệt A kỵ nghe xong khẽ xoay đột Nhìn thấy Tráng Hán đứng sau lưng, người nọ cầm một chiếc riều cực to, nhìn A Kỷ cùng cơ trữ. "Chó sai phục của quốc sư, đừng không trốn đi." Chân thiếu niên chợt nhũn, đần nữa ngã ngồi trên đất. A Kỷ lúc này đứng lên, trắng trước mặt cơ trữ. Dưới ánh trăng, trong mắt nàng tỏa sáng. Hắn chẳng qua bị ép làm di tế, cần gì phải đuổi cùng giết tận. Hừ, cỡ đầu chui ra một suất tiểu tử. Đừng phá chuyện của đại gia." Hắn nói xong, nhấc chân, tay cầm rượu song về hướng nàng. Mỗi bước tráng háng đều khiến mặt đất dường như đều rung chuyển. Hắn quát lớn một tiếng, song đến trước mặt nàng, nâng rượu to trong tay, hung hăng bổ đến. Ánh sáng lay chuyển trong mắt A Kỷ, mi mắt nàng vừa ngưng, tay nâng lên. Chắc một tiếng, nàng giữ lấy cổ tay tráng hắn, bàn tay tiếp xúc với cổ tay hắn. Không khí bị tác động bởi ngoại lực. vang ra một trừng, khiến cây gỗ xung quanh bị chấn động. A Kỷ vắt lấy tay hắn, thân xác trên mặt trắng hắn dần dần kinh ngạc. Đấu sức cuối cùng biến thành đau đớn. Tay A Kỷ nhẹ nhàng đẩy một cái, Trắng hắn khi thấy hung hăng kia, liền lùi ba bước. Tay phải lúc này không giữ chặt được chiếc rìu trong tay. Tay trụ súng, chiếc rìu to liền rơi xuống đất. Trắng hắn bất can, ngẩng đầu nhìn A Kỷ. Cơ trữ sau lưng A Kỷ cũng là một mặt chấn kinh. Chỉ có mỗi mình A Kỷ vẫn đứng đó, gương mặt bình tĩnh, đói. Đã nói với người hắn là bị ép, trước khi giết người có thể nói đạo lý hay không? Trường 82 Tái hồi còi bắt. Người cũng là yêu quái ư? Trắng hắn chốc chốc hòa hoảng lại, trước cuộc đứng thẳng người, nhìn A Kỷ. Cuộc chạm trắng vừa rồi, hai người đã không sử dụng pháp lực Hoàn toàn là dùng sức lực để chống đỡ. Khẳng đoán mọ, không vì chị cát, bởi ngự yêu sư tuy có sức mạnh song mạch, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là con người. Sức mạnh của ngự yêu sư là nhờ có song mạch, cho nên hơn phân nữa là dựa vào pháp thuật hoặc bố trận để hàng phục yêu quái. Chỉ có yêu quái mới có thể kiên cố dùng sức mạnh này. A Kỷ không hề phủ nhận. Cơ trữ sau lưng cũng chấn kinh nhìn nàng. Lúc này Ánh lửa với chân núi càng tiến gần thêm. Không ít người càng đuốt trở lên đỉnh núi. Ánh lửa trong tay bọn họ chiếu sáng xung quanh như ban nghẹt. Tầm mắt A Kỷ vừa chuyển, nhìn sang xung quanh, đếm sơ một lượt. Đại cái có hai mươi người đến đây. Nếu hai mươi người này cũng giống hệt người vừa đến đây, vậy thì vẫn ổn. Chỉ là nàng không trỏ mục đích của bọn họ. Vừa muốn đưa người sau lưng trời đi, lại phải chú ý thuộc biến ảo của bản thân không được để lộn. Quan trọng nhất là không thể thôi đồng sức mạnh sông mạch trong cơ thể mình. Trận đấu này, nếu hoạn loạn lên, e rằng chỉ đành. Phải trốn đi. Trong lòng nàng vừa có chú ý này, quét mắt một vòng. Trong đám người bao vây bọn họ, có người yêu sư, cũng có yêu quái. Có thể thấy mối quan hệ thường ngày giữa bọn họ không quá thân thiết. Trong quá trình vây bắt người, đứng cũng không đủ. Chốt chốt liên tìm được lỗ hỏng trong vòng vây hãm của bọn họ. Trong lòng A Kỷ rất nhanh liền tính toán xong. Chữ này nàng chưa từng được học qua, Lâm Hạo Thành cũng chỉ dạy nàng một số trận pháp pháp thuật, không hề dạy nàng những thứ này. Nhưng dường như trong xương cốt nàng đã vô cùng quen thuộc với những thứ này. Mưu quyền đoạt lợi, Vân Chi Thế Cục sau khi quyết đoán sẽ cố gắng thực hiện nó đến cùng. A Kỷ định xuống chủ ý, trang hắn trước mắt, ổn định khí tức, hắn giữ lấy cổ tay bị thương của mình, đứng lên.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 Âm thanh vang vọng khắp cánh rừng, vô số quả đen bị kinh động, cất cánh bay xa. Ta kỳ cùng cơ trữ đều bị giam trong chiếc bát cực to kia. Người xung quanh bao vây trước đó, lúc này mới vội vàng đuổi theo. Mọi người nhìn chiếc bát to kia vẫn đang ngẩn đầu. Một người trong rừng cây đột nhiên bước ra, chẳng hắn vừa thấy hắn, lập tức hành lễ. "Cổ minh đại sư, là cô nương, đa tạ hai vị giúp đỡ." Từ xa đã nghe thấy tiếng động này rồi. Lạc Cẩn Tang từ sau lưng Khổng Minh Hỏa Thượng bước ra, nàng có có đỉnh bát. Bát kiếm của con lừa trọc, bát người vẫn có công dụng khá tốt nhỉ. Bên trong bát một mảnh tối đen, nàng kỹ và cơ trữ bị nhốt bên trong. Bọn họ không nghe thấy âm thanh bên ngoài, nhưng tiếng gõ bát truyền đến bên trong không ngừng vang vọng, khiến hai người đầu đầu chống mặt, nhất thời chỉ nghĩ đến việc bịt tai lại, gì cũng không làm được. là cẩn tăng có 2 tiếng cũng buông tay, Diếu Kỳ hỏi Trang Hán trước mặt. Các người bắt họ để làm gì? Là một đệ tử phủ quốc sư, cùng một yêu quái không biết tên tuổi. Y quái Trang Hán đáp, đừng đi đến cõi Bắc, nhất định không thể xem nhẹ. Thổ đức công chúa Sau Kỳ hạ độc hàn sương xuống sông hồ, không ít người mang song mạch đi qua con đường này để đến cõi Bắc. Khi qua con đường này, rất nhiều người đều bị trúng độc hàn sương. Sau cùng bọn ta phát hiện Có đệ tử phủ quốc sư Hà Độc trong suối đầu nguồn. Hôm nay đã giết chết một tên, truy trốn một tên. Người chạy trốn kia cũng đang ở đây. Đệ tử phủ quốc sư. Không mình nhíu mày. Đại quốc sư, thật sự đế mặc yêu nữ kia hoành hành. Cách làm bệnh hoạn thế này, con để đệ tử môn hạ thực hiện. Đúng vậy, hai năm nay thu hạ trong phủ quốc sư không đủ, hình như đệ tử của đại quốc sư cũng bắt đầu thu nhận đồ đệ rồi. Trước đó ta ẩn thân nghe thấy, đây là đồ đệ của đồ đệ cơ thành vũ dưới trướng đại quốc sư. Khổng Minh nghe xong, ánh mắt khẽ động, nhìn bên trong bát. Hừ, hm, thằng nhóc này, một bụng hư hỏng cả rồi. Lạc Cẩm Tang hung hăng đập vào chiếc bát. Ù một tiếng, khiến người bên ngoài cũng cảm thấy bên tai khó chịu. Khổng Minh liếc mắt nhìn nàng một cái. Được rồi, ngươi cũng đã bắt, vừa này cũng đủ khiến họ chịu khổ rồi. Còn lựa chọn ngươi tu thứ này lại đi. Chúng ta tiếp tục đi thôi, vẫn không biết phải cám cho bao nhiêu trẻ nhỏ nữa. Lạc Cẩm Tang xoay người rời đi, có một niềm quyết, chiếc bát cực to, chậm chậm thu nhỏ. Hắn không nhìn người bên cạnh, chỉ nhàn nhạt căn dặn. "Đệ tử Vũ Quốc sư, đừng giết, đưa về cõi Bắc giam lại, xem có thể hỏi ra tin tức gì không." Tráng hắn sững sốt, thừa nghe thấy có mình đại sư này cũng là một người tông ngoan thủ là, ghét ác như thục. Hôm nay cư nhiên lại muốn giữ lại mạng sống của kẻ này. Hắn cũng không tiện hỏi nhiều, chỉ đành gật đầu đáp vâng. Âm thanh bên này của hắn vẫn trì trệ, chiếc bát của Khổng Minh đang thu nhỏ, rơi khỏi mặt đất vài tấc. Đột nhiên, một trận khí tức bạo phát khiến chiếc bát bị đẩy ra. Trong lúc mọi người sững sờ, một trận gió đen đầy yêu khí thổi đến, khiến họ đưa tay che mắt. Khổng Minh phản ứng rất nhanh, thiền trượng trong tay vừa xoay, kết thành trận pháp chẳng lấy phí trước, yêu khí có thể chạm đến hắn. Hắn nheo mắt nhìn người trong mảnh khí đen kia. Hồ Yết. Tần Thần A Kỷ, khí đen quất tán, về quanh người nàng cũng cơ trữ đã hôn mê. Đến khi bát và bị văng ra, khí đen xung quanh nàng cũng dần dần tản đi. Khấu Minh trừng mắt nhìn nàng, nheo mắt đánh giá. Khí đen biến mất trước mắt nàng. Nàng đứng nhìn Khấu Minh Hòa Thượng đứng đối diện. Đột nhiên bỗng đau đầu.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 Nhìn thấy nàng nhắm mắt là cẩm đàn bộ vỗ lòng ngực. Cũng bày ta chưa đi xa, yêu quái này vẫn lợi hại ghê. Nàng ngồi sợm xuống, bán tóc che lấy gương mặt nàng ra. Xem ra cũng không phải yêu phó của tiểu người yêu sư này, hắn vì sao lại bảo vệ cậu ta. Không minh tiếng đại cần, bác lấy cổ tay A kỹ, chốc lát buồn tay ra. Thật sự là một yêu quái khá lợi hại, cũng đưa hắn về cõi bắt. Trường 83, Đào Ngột Trong địa lao âm u, lạnh lẽo, hai quản ngục vác theo đại đao tuần tra một vòng. Khi vừa trẻ hết sang một góc, đi đến lồng giam trong cùng của hai tử tù, phạm nhân bên trong đột nhiên kinh hô: "A, Sa Yếu trốn rồi, Sa Yếu trốn rồi!" Hai quản ngục nghe xong, ban hoàng nhìn nhau, đó là người mà tôn chủ đã điểm phải chém, nếu để hắn trốn thoát, nhất định sẽ bị phạt nặng. Hai người lập tức chạy đến nhưng nhìn thấy hai gian ngục giam đối diện, một bên nhốt ba người, đệ tử phủ quốc sư kia vẫn đang hôn mê, hai người bên cạnh, một người có vẻ khẩn trương, Lục Cẩn Viêm lớn giọng mắng. "Yêu quái này con mẹ nó mù mù." Họ yêu nam tử kia chỉ về lồng giam phía đối diện, hô to, "Mau lên, mau đi bắt lại đi, xã yêu kia đau đỉa đông chạy trốn rồi." Quản ngục vội vàng nhìn sang đối diện một cái, Trong lồng giam tối đen, quả nhiên có nhìn thấy thân ảnh của Sà Yếu. Hai người lập tức hoảng loạn. Đao Lý đống. Đúng vậy, chính là góc bên kia, nhìn thấy chưa, ở trong kia dường như vẫn còn chút ánh sáng chiếu đến nè. A Kỷ chỉ về góc kia. Khẩn Trương Hô nói đến ra hình ra vẻ, Sà Yếu này không thể để mỗi hắn trốn đi được, mà bắt hắn về có chết cùng chết. Hai quản ngục không thèm để ý nàng cùng lộ cẩn viêm nữa. Một người tìm chìa khóa lồng giam, mở cửa ngục giam Sa yêu ra, thử tiến vào thăm giò. Trong khoảnh khắc hắn mở cửa, con nhà trong địa lao tối thôi, bỗng trụ xuống một đùi trắng, quấn chặt cổ hắn, hất sàn bên cạnh. Quả ngục kia lập tức hôn mê. Thân ảnh Sa yêu nhanh như chớp, trong lúc người còn lại lấn tiếng hô, miệng rắn thè lưỡi đến trước mặt người kia, tức khắc, lưỡi rắn như kéo cả thân thể hắn qua. Hắn bò trên người kẻ hét kia, Toàn thân không xương quấn lấy hắn ta, há miệng dường như muốn nuốt cả đầu người kia vào mơm. Bụp, một khối băng ném đến đầu hắn, A Kỵ mắng. Người vẫn còn thời gian ăn người ứ, đánh bọn họ hôn mê là xong chuyện rồi, còn không đem chìa khóa đến đây mở cửa hết. Bị dao trong ngục huyền thiết, A Kỵ không thể sử dụng pháp lực. Một khối băng này cũng không hề hấn gì với xà yêu, chỉ là khiến hắn thanh tịnh xuống. Xà yêu xoay đầu nhìn ba người trong ngục. Cuối cùng, ánh mắt rời trên người lô cẩn viêm. Hắn đột nhiên cười một cái, buông người trước mặt ra, nhắc chì khóa của quả ngục linh. À kỹ cùng lô cẩn viêm đều nhìn hắn chăm chăm. Nhưng thấy tay xài yêu vừa nâng lên, đem chì khóa treo trên cửa lớn của lòng giam đối diện, sát mặt lô cẩn viêm chợt xanh. Còn mẹ nó, người có ý gì? Xài yêu đắc ý vuốt cầm, ngoảnh đùi tra ngoài. Lô cẩn viêm dần đến trừng to đôi mắt. Ngươi quay lại đi, mẹ nó thằng nhãi nhà ngươi, ngươi quay lại đi. Đối nghịch hoàn toàn với dáng vẻ trầm đến hư truyền của Lô Cẩn Viêm, A Kỷ ngược lại vô cùng bình tĩnh, chỉ nói với hắn. Đi đánh đất thiếu niên Vũ Quốc sư, nó đánh không được thì cõng hắn lên. Cõng cái rắm, gia yếu này cũng tự trốn rồi, còn nên chìa khóa treo ở chỗ kia, ngươi lấy được chắc, mẹ nó, ta đã nói lũ yêu quái này không đáng tin cậy, đều là dũng đại gia ta. Đối diện với Lộ Cẩn Viên giận đến nhảy đùng đùng, A Kỷ cũng không giận, chỉ nhàn nhạt xoa xoa đôi tai bị làm ồn ao, nói: "Hắn sẽ quay lại." Giọng A Kỷ tuy không lớn, nhưng truyền trở đến tai Lộ Cẩn Viên càng khó chịu. Nàng xoay đầu nhìn hắn, dung mạo trầm tĩnh, đi gọi cơ trữ dậy. Lộ Cẩn Viên ngẩn người, chỉ cảm thấy lửa giận bạo phát của mình trước mặt sự bình tĩnh của A Kỷ, lộ rõ sự ấu trì cùng vô dụng. Hắn gãi gãi đầu, nghe lời đi về phía sau, vỗ phủ mặt cơ trữ. "Tiểu tử, tiểu tử thúi, sắp mất mạng rồi ngươi còn không dậy?" Đôi mắt đang nhắm của cơ trữ khẽ động, muốn mở mắt lên. Vừa vặn ngoài ngục lại truyền đến tiếng phột xoạt, là tiếng đuôi của Sa yêu chạy trốn, ma sát trên mặt đất. Mà âm thanh này so với lúc hắn rơi đi, lộ ra vẻ vội vàng hơn nhiều. Chẳng một lúc sau, Sa yêu liền vội vã chạy về. Lô Cẩn Viên, kéo cơ trữ đã tỉnh dậy, quay đầu nhìn Sa Yêu hoang mang trút về. <cười> Vẫn là người nó hay chuẩn. Lô Cẩn Viên cười, nhìn Sa Yêu ngoài ngục. Ngươi chạy đi, sao ngươi không chạy? A Kỷ cũng khoanh tay nhìn Sa Yêu, nhưng nhìn thấy hắn ngoan ngoãn, lấy chìa khóa treo ở đối diện lòng ngục xuống, trùng rẩy mở cửa ngục bên A Kỷ ra. Mà mau mau có rất nhiều người. Lô Cẩn Kim đỡ cơ trữ, vẫn còn chút choáng choáng chà khỏi ngục, vừa ra khỏi cửa ngục, góc rẻ phía trước địa lao truyền đến tiếng bước chân vội vã. Nghe thấy âm thanh này, cũng không biết Sà Yêu đã dẫn bao nhiêu quản ngục đến đây. Lô Cẩn Kim tức đến cắn răng, trừng mắt nhìn Sà Yêu. "Để thằng nhãi nhà ngươi chạy trước đi, các người ra ngoài cũng sẽ gặp được thôi." Sà Yêu cũng khẩn trương. Trong địa lao này đâu là quán ngục, cho dù là mở được cửa ngục Vốn dĩ cũng không thể nào chạy thoát, chúng ta thật là quá ngây thơ rồi. Bây giờ, chuyện chúng ta trốn ra đều bị biết rồi, xem ra hôm nay chạy trốn không thành rồi. Lô Cẩn Viêm cắn răng nhìn A Kỷ sau lưng. Làm sao đây, cứ như quỷ kế mong người cách đi. A Kỷ lúc này mới bước ra ngoài cửa ngục, nàng liếc ra yên một cái. Trước đó ta đã nói chúng ta phối hợp giúp người mở cửa ngục, sau đó người sẽ mở cửa cho bọn ta. Cái này chúng ta mới có thể ra ngoài, nhưng ta khâu nói một mình ngươi đi có thể ra ngoài." Sa yêu cười nhạo, "Thế nào, ngươi là cảm thấy có thêm ba người các ngươi, chúng ta liền có thể cường ngạnh chạy ra ngoài." A Kỷ nhìn hắn cũng cười. "Không phải là có thêm ba người bọn ta, mà là có thêm một mình ta là có thể rồi." Vừa dứt lời, khí đan tàng thân nàng tự như sương khói, rồi lơ lửng xung quanh. Sa Yêu cùng Đồ Cẩn Viêm vừa nhìn thấy yêu khí, lập tức sững người. A Kỷ không nhìn bọn họ nữa, vừa xoay đầu, ngã rẽ trước mặt, liền xuất hiện quán ngục khác, vác đại đao bước đến. Hắn nâng đao chém xuống, va phải yêu khí màu đen như sương khói, nhưng rõ ràng chỉ là khí đen, đã khiến hắn như chặt phải gang thép, đen keng một tiếng, lưỡi đao bị cong. Đôi mắt quán ngục lập tức trợn to, khối đen vừa di chuyển, tựa như diễn viên gánh hát. kéo khoác tay áo, quả ngục tất khắc bị một sức mạnh cực lớn đẩy lui, đụng ngã bảy tám quả ngục phía sau đuổi đến. Trong thông đạo địa lao chật hẹp, lúc này cả đám người ngã nhào trên đất. Kỷ đan xung quanh A Kỷ bay lượn, dần dần ngưng tụ thành ba chiếc đuôi sau lưng nàng. Dù mạo nan tử là côn mặt thứ ba của nàng, bây giờ nàng cũng chỉ có sức mạnh của ba chiếc đuôi. Nhưng nàng biết, đối phó với đám quả ngục này, như thế cũng đủ rồi.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 Sau khi từ bác đó trốn ra, đối mặt với hòa thượng nọ, nếu không phải trong đầu đột nhiên đau lên, khiến nàng phân tâm, nàng cũng không dễ bị người ta đưa đến nơi khác. Đi thôi! Á kiện ngoảnh đầu, nhìn hai người một cái. Xà yêu cùng Lô Cẩn Viên đều ngây ngốc nhìn nàng. Người cư nhiên là một yêu quái lợi hại thế này! Lô Cẩn Viên nói đến có chút kinh tâm. Xà yêu cũng một lúc không chết mắt. Với bản lĩnh này của ngươi, nói lời đại nghịch bất đạo, nếu không, ngươi lập tức đến chính điện giết chết người cá kia, tự làm tôn cho cõi Bắc đi. Các ngươi từng giao tụ với người cá chưa?" Hai người lắc đầu, Hà Kỳ cười tiếc. "Vậy sao các ngươi biết được ta nhất định sẽ đánh thắng y? Ta không muốn đâm đầu vô chỗ chết, cõi Bắc ta không thể ở lại. Ra ngoài rồi, chúng ta đừng ai né đi, ta vẫn phải về phương Nam. Có A Kỳ ở phía trước." Mấy người theo sau đào ngục Đờ Quang Minh chính đại, bọn họ đã rời khỏi địa lao trước khi có thêm quản ngục đuổi đến. Một đường đào tẩu tiến vào trong cánh rừng của cõi Bắc, A Kỷ thu đuôi về, kéo cơ trữ vẻ mặt hoang mang, đang điên cuồng chạy lại. "Bây giờ chúng ta chia đường trốn thôi, chạy cùng nhau sẽ rất dễ bị phát hiện." Cõi Bắc e rằng bọn ngươi không thể ở lại nữa, nếu thật sự không tìm được nơi để đi, có thể xuống thôn trang gần ngực yêu cốc phía nam đợi ta. Đến lúc đó, chúng ta tiếp tục bàn bạc hướng đi. Lô Cẩn Viêm ôm tay bái lại. "Đài Ân Đài đó của ngươi, ta sẽ không bao giờ quên. Ngươi không giống với những yêu quái khác, Lô Cẩn Viêm ta nhớ kỹ ngươi rồi." Sa Yêu trợn trắng mắt nhìn Lô Cẩn Viêm, chỉ nói với A Kỷ. "Trốn thoát có địa lao, chẳng qua là trốn khỏi hạn chết của hai ngày sau. Nhưng thấy bên ngoài cũng không còn gì đáng để mong đợi. Qua được ngày nào thì hai ngày đó, Tiểu Ca Hồ Y Ngươi nhớ rõ những lời trong ngục ngươi từng nói với ta, ngang vàng ngày sau đừng cày sức mạnh của mình hơn người mà dính vào những chuyện rắc rối. Sau này cũng phải cẩn thận tật nhiều, cáo biệt. A Kỳ gật đầu. Chúng ta đều là người mà Tôn Chu cõi Bắc điểm danh muốn chết, các ngươi rời khỏi cũng phải thật chú ý. Mấy ngày nay đường về phương nam của bị điều tra rất nghiêm ngặt. Nếu không có thể tiến sâu trong cõi Bắc, tránh hết sóng gió rồi hẳn đi. Sau khi hai người họ cảm ơn Điền chi nhau rời đi A kỷ lúc này mới xoay đầu nhìn cơ trữ Người đi theo ta Đợi rời khỏi cõi bắc Người lại tự tìm đường đi Cơ trữ ngốc ngất gật đầu Dường như đến giờ vẫn chưa kịp phản ứng lại A kỷ kéo cơ trữ Tiến vào cánh rừng chó tuyết hướng bắc Nàng nghĩ Giờ này đi lên thiên sơn Vẫn đơn giản hơn xuống nam Họ tiến vào trong cánh rừng chó tuyết Sau lưng không có tri binh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 Điểm chút lửa hồ trong lòng bàn tay để sưởi ấm cho cả hai. Nhưng càng đi về phía trước, khí lạnh càng dọa người hơn, cho dù có tăng lửa hồ lên, ấm được thân trước, thân sau cũng là một màn ý lạnh thấu xương. Cơ trữ bị đông đến lông mi cũng kết băng. Trong lòng A Kỷ thầm báo, nhiệt độ trong cánh rừng này cũng bên ngoài chênh lệch cực lớn, nhiệt độ nơi này thật sự quá khác thường. Nàng hoang nghi, trong cánh rừng này có chột gì thường. hoặc là có yêu quái, hoặc là trận pháp kỳ lạ, nhất định sẽ là thứ không dễ đối phó. Trong lòng thầm tính toán rút lui. Đang muốn nói với Cờ Trử, vừa say đầu lại, bỗng thấy sau lưng hai gốc cây kia, trước mắt bỗng nhien sáng lên. Nhưng thứ bọn họ nhìn thấy không phải lối ra, mà là một mặt đất kết băng, bị tầng bộ cây cối đông thành tuyết trắng bao quanh. Trên mặt đất bằng phẳng mọc lên những dãy băng sắc nhọn Dải băng nhợt nhạt tào thớt không đẹp, tự như có người muốn xuyên cả mặt đất này lên vậy, khiến người khác trông thấy sinh ra cảm giác sợ hãi. Cơ Trử sợ sệt, lùi về sau lưng nặc. "Chúng, chúng ta được không quay lại ư?" Cơ Trử hỏi nặc. "Trong này hình như rất quỷ dị." A Kỷ gật đầu, đang muốn xoay người, nhưng mà sự quỷ khí trải bước vào trong dải băng kia, đột nhiên người nàng khẽ dừng lại. "Đợi chút." Nàng nói: "Ngươi ở đây, đợi ta một chút." Nàng dùng lửa hồ vây một vòng quanh Cơ Trử, khiến hắn phải đứng ở giữa vòng, sưởi ấm cho hắn. Bản thân cất bước tiến vào trong dãy băng kia. "A Kỷ." Cơ Trử khẽ giọng gọi, cũng không dám thở mạnh, sợ sẽ kinh động đến gió tuyết xung quanh. A Kỷ nhón chân, từng bước từng bước bước vào, dường như đang dùng động tác chậm rãi học múa vậy, đi về phía tâm đường chợ. Nàng cúi đầu, nhìn dãy băng bên dưới, dưới khối băng rất dày kia, dường như nhìn thấy một lớp vải đi. Trên tấm vải ấy còn có thêu hoa văn chim. Bước thêm một bước nhỏ, nàng nhìn thấy mái tóc bạc bị đông dưới lớp băng trên dãy băng kia, tiếp tục nhìn lên phía trước. Đây là? A kỉ, rốt cuộc hiểu ra, lớp băng bên dưới các dãy băng này, cư nhiên có một người nằm đấy. Người này là ai? Vì sao lại nằm ở đây?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 Nàng ngồi quỳ trên băng, bột xuống, tỉ mỉ quan sát người dưới lớp băng. Lớp băng trên dung mạo của y có chút nứt ra. Chỉ nàng không có cách nào nhìn rõ mặt người này, nhưng nàng lại vô thức cảm thấy, từ những phác thảo này xem ra, đó vốn chỉ là một người cực kỳ xinh đẹp. Mái tóc dài màu bạc này, là nam hay là nữ? A Kỷ, cơ trữ đứng đằng sau, nhìn nàng bột xuống, có chút lo lắng gọi nàng. A Kỷ, ngươi đang xem gì đấy? Chúng ta mau đi thôi, A Kỷ. A Kỷ ngồi dậy, say đầu, nhìn cơ trợ một cái. "Đợi một chút." Nàng mở miệng. Đột nhiên, lớp băng dưới thân khẽ rung lên, rất run không mạnh, nhưng rất rõ ràng. Nàng khẽ hết say đầu, vừa nhìn xuống, chỉ nhìn thấy dưới lớp băng trong những vết nứt kia, một đôi mắt màu lam bỗng mở ra. A Kỷ ngẩn người. Bốn mắt tương giao.